Tiện thể khép cửa lại. Trương Tư Ninh nhìn áo ngủ màu xanh da trời đang đặt trên giường, quần lót viên tơ lụa màu đen, cắn chặt răng phát hờn. Một lúc sau mới bắt đầu mặc quần áo vào. Mặc xong xuôi, lại dùng tốc độ rùa bò, tới cửa, rồi mới mở cửa đi ra. Vệ Cẩm Huyền đang đứng ngây người tựa lưng vào sofa, thấy cô đi ra liền mỉm cười, chống cậy đi tới, đưa tay muốn đỡ cô, nhưng lại bị né tránh.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 Trước mặt vệ cầm huyên là một chai rượu hình Ova. Thấy Trương Tư Ninh nhìn chăm chằm vào nó, anh giải thích. Rượu hùng hoàng, em uống không? Em tưởng anh chỉ uống mấy loại rượu đắt tiền thôi chứ? Giọng nói có chút châm biếm, cô không nhịn được lại nghĩ tới chuyện mình từng mua rượu vang đỏ 8 tệ 9. Hiển nhiên, vệ cầm huyên cũng nghĩ tới chai rượu được xưng danh vang đỏ 8 tệ chín của cô, nụ cười trên mặt rất sâu. Tư Ninh, chai rượu hồng hoàng này có thể mua cho em 100 chai vàng 8 tệ chín đó. Trương Tư Ninh trứng mắt, nghĩ thầm trong bụng. Người xem thường rượu 8 tệ chín đều là tư bản xấu xa mà. Ăn cơm chưa xong, Trương Tư Ninh thu dọn chén đĩa. Vậy cầm huyên không cho cô làm, kéo tay cô ra khỏi phòng ăn. Em đi ngâm nước nóng đi, lát nữa anh xa cho em, được không?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 trương tư ninh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc ở trên ngón áp út ánh mắt dịu dàng cô ừ một tiếng đáp mặc dù quen nhau không lâu nhưng tớ biết chính là anh ấy tớ rất thích anh ấy muốn cùng anh ấy gây dựng gia đình sống cuộc sống bình yên thanh thản từ tư, năm nay cậu mới có 24 tuổi thôi kim gia di cảm thấy bạn thân của mình quá bốc đồng rồi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 dù sao đây cũng là chuyện của vệ gia vệ cẩm huyền lại chẳng chút đắn đo thấy cô hiếu kỳ anh để nói anh có ghi âm và video đồi bại của vệ cẩm thiệu và phương y chân cpu của trương tư ninh lập tức treo máy hơn nửa ngày trời mới lấp ba lắp bắp bà... phương phương y chân hình như là mẹ kế của anh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 Mặc dù cô chỉ mới gặp qua vệ chân chân Nhưng bất kỳ người phụ nữ nào nghe thấy Những chuyện cô ấy gặp phải Cũng cảm thấy đồng cảm và thổn thức Cô nghĩ đến ông ba nhà giàu mới nổi bụng bự của mình Gần một tiếng đàn ông Rồi hừ hừ mấy tiếng Vệ cầm huyền khẽ dùng sức đỡ má cô Nghe thấy cô kêu đau Mới hài lòng buông tay ra Anh nhìn cô đang trừng mắt thọ Anh điềm tĩnh nói Không được xếp anh chung với loại người đó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 Anh vỗ về, hôn lên chán cô Tựa như làm thế Có thể khiến cô an tâm Trường tư ninh thật sự thả lỏng hơn Ít nhất cơ thể không còn căng cứng nữa Ngón tay vị cầm huyền vuốt ve nơi cổ cô Vô cùng bình thản bắt đầu tự thuật Cô ấy tên Alice Người Pháp Anh và cô ấy là bạn thời đại học Nhiều năm sau tình cờ gặp lại ở Ý Lúc đó anh đã 30 tuổi Cũng muốn ổn định và có một gia đình Alice cũng thế Cả hai đều cảm thấy đối phương rất thích hợp, nên quyết định kết hôn. Cuộc sống sau hôn nhân rất vô vị, anh và cô ấy dường như hai người bạn với nhau. Alice có công việc của mình, cô ấy là nhiếp ảnh, thích đi du lịch khắp nơi, chụp lại tất cả những cảnh đẹp. Công việc của anh rất bận rộn, lúc đó bác Lãng vừa mới bắt đầu gây dựng ở Vũ Lăng chưa được hai năm. Xã giao rất nhiều, nên cả hai luôn ở trong tình trạng gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.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 những khúc mắc vướng víu trong lòng suốt bốn năm qua đến lúc này mới chợt nhận ra mọi việc cũng không nghiêm trọng như bản thân vẫn nghĩ đoạn hôn nhân đó anh luôn cảm thấy mình là người bị hại nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ ngay từ đầu khi bắt đầu anh đã sai lầm rồi trương tư ninh quơ quơ cánh tay trước mặt anh đợi anh nhìn về phía mình cô cười toét miệng sao vậy ạ do anh rồi sao không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 Người anh phái đi theo dõi Alice đã cho anh nghe một đoạn ghi âm. Chủ nhân của cuộc hội thoại đó, một người là Alice, một người là vệ cầm thiệu. Trong điện thoại, hai người tâm sự với nhau. Alice nói với vệ cầm thiệu, cô ta rất sợ hãi vì cô ta đã hại anh mất một chân. Cô ta nói, hôm đó không nên nghe theo trò đùa quái ác của vệ cầm thiệu để đùa anh. Nói tới đây anh tạm ngừng lại, Trương Tư Ninh chủ động ôm cổ anh, vừa hôn lên má.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 Tài khoản của anh ta có hơn 100 vạn tiền gửi ngân hàng. Tiền được chuyển khoản 10 lần từ các ATM. Mọi việc đã quá rõ ràng, nhưng anh không có bằng chứng để chứng minh tai nạn xe cộ kia là ý đồ mưu sát. Dù sao ghi âm trong điện thoại của Alice cũng chỉ nhắc tới chuyện trò đùa gọi điện thoại quái đản. Lúc đó anh cân nhắc suốt 3 ngày. Cuối cùng quyết định không thể để đánh rắn động cỏ, chỉ có thể ẩn nhẫn đợi thời cơ trả thù.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 Vì vậy, cô chủ động phá vỡ sự trầm mạc đó, khẽ hỏi. Bây giờ Alice vẫn còn ở cùng với vệ cẩm thiệu sao ạ? Cô ta có biết chuyện mẹ con vệ cầm thiệu đã làm với nhau không? Vệ cẩm huyền đặt cằm lên trán cô, hở hững nói. Sau khi ly hôn với anh xong, Alice và vệ cầm thiệu duy trì quan hệ tình nhân khoảng 3 tháng. Nằm trước cô ta đã tái hôn, hiện giờ đang ở Chicago.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 đợi sau khi trương tư ninh ký tên xong hạ tuấn vừa sắp xếp lại giấy tờ vừa hướng về phía vệ cẩm huyên giơ thẳng ngón tay cái lên anh trai vĩ đại tài sản lớn như vậy mà nói chuyển liền chuyển có thể thấy anh tin tưởng cô bé con trước mắt này đến mức nào uầy là chị dâu nhỏ mới phải vệ cẩm huyên rất bình thản nói phần còn lại nhớ chú ý thời gian tiến hành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 Tối hôm sau lúc về nhà, Vệ Cầm Huyên đã nói cho Trương Tư Ninh biết ngày kia mở phiên tòa vụ án của Trần Bình Bình. Trương Tư Ninh đang giúp anh cởi áo khoác, một lúc sau mới a lên một tiếng. Vậy em có cần thông báo với người nhà họ Trần không? Anh biết trong lòng cô vẫn đang canh cánh chuyện Trần Bình Bình nên ôm vai cô vỗ vỗ. Người của Trần gia đã biết từ tuần trước, Lão Mạnh gần đây có một vụ án đặc biệt. Nên hôm nay mới gọi điện báo cho anh biết Trường Tư Ninh dạng một tiếng Ba tháng, suốt cuộc cũng đã có kết quả Nghĩ đến Trần Bình Bình tuổi trẻ đầy sức sống Lại chết thảm như vậy Trong lúc nhất thời cảm thấy khá buồn bã mất mát Lại không nhịn được, cảm thấy thế sự vô thường Vệ Cẩm Huyền thấy cô mãi tận lúc lên giường Vẫn còn giàu dĩ không vui Anh không cần hao tốn sức lực khuyên bảo, mà dứt khoát nghiêng người, đặt cô dưới thân, hài hòa vận động đến hơn nửa đêm. Cuối cùng, trường tư ninh cũng hét lên khàn rộng, vừa khóc vừa hết Dù sao, cũng không còn lòng dạ nào buồn phiền nữa rồi. Mệt mỏi, mê man ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, đã là gần giữa trưa. Nhìn ánh nắng trói trang ngoài cửa sổ, trường tư ninh rên rỉ một tiếng. trùm khăn kín đầu, quận mình lăn lộn mấy phòng trên giường, gần như biến thành con sâu bông mới từ từ bò dậy. Buổi sáng lúc vệ cẩm huyên đi làm, cô mơ hồ có chút ấn tượng. Nhớ rõ anh hôn cô mấy cái, giận dò bảo cô ngủ cho ngoan gì gì đó. Chỉ có điều cô ngủ say quá, sau đó anh nói tiếp cái gì cô cũng không nhớ rõ. Đợi lát nữa sẽ gọi điện hỏi anh sau vậy.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 anh vẫn còn chút việc cần xử lý lát nữa tần chu sẽ mang cơm vào trương tư ninh đáp dạ một tiếng dặn đi dặn lại vậy anh nhớ phải ăn cơm đầy đủ không được nói một đằng làm một nẹo thân thể mới là vốn liếng của cách mạng nghe thấy anh bật cười ở đầu kia cô mất hứng nói không cho cười em cũng vì muốn tốt cho anh đó được được yên tâm anh nhất định sẽ nghiêm túc ăn cơm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 Ngày em đến của tác giả tĩnh phi tuyết qua giọng đọc cỏ Chuyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh youtube Cỏ Long Trông à, Các bạn thân mến, nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và yêu thích giọng đọc cỏ Thì hãy ủng hộ cho cỏ bằng cách nhấn nút like, share video các bạn nhé có bây giờ thì cỏ xin chào, tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Long Trông